Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Hạng Dư Khang đổi tư thế, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm cô vào trong ngực. "Nhìn anh xem, hiện tại anh có tư cách gì mà cưới em? Nhà của anh chỉ có bốn vách tường, hoàn toàn không có gì cả. Cho dù em cam tâm tình nguyện đi theo anh, anh cũng sẽ không nhận tâm mà trơ mắt nhìn em chịu khổ. Cho dù không thể mỗi ngày cho cô sơn chân hải vị, lằng là tô lụa, ít nhất cũng phải cơm no áo ấm, không lo không buồn mà sống." Nhăn bái dung nghe xong, thì lông mày dần dần giãn ra. Em cũng không ghét ở cùng với anh. Em thích con người của anh. Có thể ở một chỗ cùng với anh. Cho dù ba bữa không có gì ăn, em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Ai bảo cô toàn tâm toàn ý yêu anh. Cái gì cũng không để ý. Hạng dư khang mỉm cười, hàm chứa cảm động cùng bất đắc dĩ. Bé ngốc, anh sẽ không cho em chịu đói, nhưng mà anh hy vọng em có cuộc sống tốt là thật. Ngữ khí từ mềm nhẹ chuyển thành cương nghị. Anh sẽ vì hạnh phúc của em mà cố gắng hơn Anh không chỉ nên vì chính mình Mà nên vì tương lai tốt đẹp của hai người Mà lỗ lực phấn đấu Ngày vậy cô vui mừng trồn ở đầu vai của anh Cô biết tâm ý của anh Khang em hiểu được Vì sao em sẽ không hỏi anh có muốn cưới em hay không Em vẫn sẽ đợi ngày nào đó Anh có lòng tin cho em hạnh phúc Nhưng mà Rốt cuộc anh Cô ngẩng mặt lên ánh mắt nhu tình Nhìn chăm chăm mặt nghiêng của anh Hạng Dư Khang nhìn nóng bỏng trên mặt của Nhan Bái Dung khó hiểu hỏi Rốt cuộc cái gì? Nhan Bái Dung xấu hổ hỏi Anh... yêu em sao? Thanh âm tuy rằng nhỏ như mũi kêu nhưng Hạng Dư Khang vẫn nghe được rõ ràng Hạng Dư Khang bừng tiếng đại ngộ nhất thời nở nụ cười Ngốc! Em còn không hiểu tim của anh sao? Vuốt ve cánh tay mành khảnh của cô đột nhiên ôm cô lên trên người đem mặt trồn ở trong sợi tóc của cô Cái gì? Nhàn bái dung ngạc nhiên dưỡng mắt nhìn anh Thanh âm của hạng dư khang từ phía sau cổ cô nâng lên Anh đương nhiên yêu em Yêu cô chính là dễ dàng như vậy Đơn giản như vậy Không cần phải nghĩ nhiều Chỉ cần phát ra từ nội tâm Anh sống 26 năm Hơn phần nửa cuộc sống đều là cô đơn một mình Nhàn bái dung với anh mà nói Không chỉ là người yêu thân mật Mà đã trở thành người bạn đời không thể thiếu trong cuộc sống của anh Nếu bất hạnh mất đi cô Có thể ở trong phút chốc Anh sẽ rụp đổ, đau khổ Khang! Nhàn bái dùng kích động ôm lấy anh. Anh không gạt em chứ? Hạng dư khang gật đầu, dán sát vào. Không phải gạt em, anh rất nghiêm túc. Nói xong anh xoay người, một cái đặt cô ở trên giường, đôi mắt lòe sáng nói với cô. Có thể cả một buổi tối anh không ngừng nói cho em biết anh yêu em như thế nào. Đôi môi mỏng khiêu gợi lập tức dán ở môi cô. Nhàn bái dùng rất vui vẻ mà ngay đón nụ hôn nhiệt tình của hạng dư khang. Đêm này đã cánh môi bị anh làm đau, cũng tùy ý làm anh làm dịu. Cô cũng nhiệt tình đáp lại, cũng làm tăng thêm lửa tình của anh. Anh không chỉ cho cô cái hôn nồng nhiệt sâu dài, mà cũng muốn thỏa mãn lẫn nhau. Trên đường lại thiếu đốt lần nữa, hai tên tể nóng rực mà cuồn lấy nhau, trầm luân với mong muốn đã làm ngọn lửa cháy đầy trời. Mấy ngày sau ở Nhan trạch nữ chủ nhân Chu Mỹ Quyên của Nhan gia Nghiêm Mặt Ở nhà ăn xem đám người hầu chuẩn bị bữa tiệc cơm trưa. Từ trên thân thể của bà có thể phát hiện, xinh đẹp của nhan bái dung là di truyền xinh đẹp từ mẹ. Cũng đã hơn 50, nhưng nét mặt không chỉ có tỏa sáng, mà ngay cả dáng người cũng bảo dưỡng duyên dáng mảnh gầy. Mẹ! Mẹ ở trong này à? Thím lâm nói mẹ tìm con. Con dâu của chu Mỹ Quyên cũng chính là trường Tầm Huệ, chị dâu của nhan bái dung, từ phía sau kêu bà. chu Mỹ Quyên xoay người lại, nhìn con dâu xinh đẹp. Tâm Huệ, cũng sắp giữa trưa rồi, em họ còn có tới hay không? Con vừa gọi điện thoại cho cô ấy, cậu ấy nói nửa giờ nữa sẽ đến. Mẹ, không phải là em gái cùng với bạn trai của em ấy cũng còn chưa có tới sao? Trương Tâm Huệ hỏi, thì ra hôm nay vợ chồng Nhàn Thị yêu cầu con gái mang bạn trai hạng dư khang về ăn cơm. Ngay từ đầu, hai vợ chồng bạn họ đối với đối tượng kết giao của con gái cũng không có dị nghị gì, nhưng mà càng về sau, càng nghĩ càng không thích hợp. Phạm vi kết giao bạn bè của con gái bạn họ gần như đều nắm được, nhưng mà chưa từng nghe qua, trong phạm vi này truyền ra tin tức con gái yêu đương với ai. Chú Mỹ Quyền phỏng đoán có thể là đối tượng con gái đang yêu căn bản không phải là người ở tầng lớp này của bạn họ. Vấn đề này khá lớn, chú Mỹ Quyền từ trước đến nay coi trọng dòng dõi, tranh lệch quá xa, căn bản không vào mắt của ba được. Nếu người đàn ông mà con gái còn đang kết giao, ra thế bối cảnh mọi thứ đều không bằng bạn họ. Vậy thì phải làm sao đây? Hơn nữa con gái còn qua đêm trong nhà bạn trai càng làm cho ý niệm nhất định phải gặp anh ta ở trong đầu của chú Mỹ Quyền nổi dậy. Cho nên bà đã nhiều lần yêu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net